Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, sự việc các anh em Do Thái chạy trốn đã gây ra một phản ứng dữ dội cho bọn SS. Chúng trở nên hung hãn hơn và kiểm soát gắt gao các hầm trại. Chúng tóm được một số đông anh em trong những khu nhà ở trại nhỏ. Hàng nghìn tù nhân do thái bị chúng dùng rùi cui dồn ra khỏi các khối và đưa đến cổng. Anh em tù nhân bám chặt tay nhau, im lặng, chờ đợi. Ở khu trại khác, bọn chỉ huy khối thị oai bằng cách đánh đập tù nhân do thái bắt họ phải xếp từng hàng dài ngoài cổng để đưa về các trại khác nhau. Ngay sau đó, Mệnh lệnh di rời tù nhân do Thái đã ban ra. Bọn SS đã sẵn sàng cho việc lên đường. Trong khi đó, Bô Khâu và các đồng chí bàn bạc bà cùng nhau một cách kỹ lưỡng, phân tích tình hình để ứng biến. Các liên lạc viên của các ủy viên ILK chạy từ khối này sang khối khác, báo cho những người phụ trách các nhóm kháng chiến mọi diễn biến mà Bô Khâu truyền đạt. Kramer, được lệnh đến chỗ tên Rainerbord, Hắn ta ra lệnh cho anh phải chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến tù 10.000 người phải di rời. Hắn tỏ ra dữ tợn và thái độ rất hung hãn đối với Kramer, yêu cầu anh phải thực hiện những mệnh lệnh hắn vừa nói. Kramer khéo léo nhận lời và trở về trại. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Trần trội giữa bầy sói của nhà văn Bruno Apit, bản dịch của dịch giả Phan Ngọc. Tin Renemot đứng chen vào giữa. Mày đã nhận được lệnh rồi đấy nhá. Và hắn kết thúc việc ấy. Cho Kramer đi. Rồi quay mắt về phía tên Kulutik. Lúc đó chỉ còn hai đứa với nhau. Đồ ngốc ạ. Tôi đã bảo với nó là thằng Ba Lan với thằng Ho đã vào hòm từ lâu rồi. Thế mà anh lại nói. Sao anh dám nói như thế chứ? Sao anh dám nói cái giọng ấy với tôi Với ông đại úy của anh Hả Tin Linobot cười quỷ quyệt Này Ông nên bắt đầu quên cái chức đại úy ấy đi Thì hơn đấy Ông cả ơi Mẹ kiếp nay mai Chúng mình phải trở nên lễ độ Và khiêm tốn nữa đấy Để có thể nhanh chóng biết tin về toàn bộ tình hình xảy ra Bô khâu ở trong phòng nhân viên đợi Kramer trở về. Khi thấy Kramer đi qua sân kiểm soát tới, anh vội sang phòng giấy Kramer. Anh nhận thấy có cái gì đó không bình thường khi Kramer vứt bịch chiếc mũ xuống bàn. Có việc gì thế? Kramer cười, cái cười nghe vui vẻ mà lại ghê rợn. Là cái kiểu nó vẩy súng ngay trước mũi tôi ấy mà. Ai? Cái thằng grút tích ấy. Kramer ngồi xuống bàn giấy cười chua chát. Cái thằng Rainerbos không bịt được tôi dễ dàng như nó muốn. Bởi vì cái thằng đại úy ngô ngốc kia đã ba hoa quá nhiều. Cái gì thế? Vua khâu rụt. Kramer buông thẳng hai tay và đứng dậy. Anh nói hăng hái. Khoan đã, khoan đã nào. Để tôi nói chuyện xong với cái thằng bạn ở trong này trước đã. Đi vòng quanh chiếc bàn, anh lặng lẽ để tay lên vai bô khâu. Hai người của chúng ta ở trong bong kê ấy, hãy còn sống đấy. Thì tôi biết điều đó mà, tôi còn biết hơn thế nữa kìa. Chúng ta có thể cho bốn năm người bạn của chúng ta ra khỏi hầm hố của họ, không ai tìm họ nữa đâu. Anh làm được cái gì thì cứ làm nhá, vằn tẻ. Nhưng rồi Kramer chợt hỏi một câu không dính dáng gì đến chuyện ấy. Này, thế đứa bé đâu rồi? Nó đâu, hét bé? Tôi không biết mà. Kramer nhìn kỹ mặt bô khâu xem câu đó đảm bảo có thật không? Anh buồn bã ra lệnh. Tìm nó ngay đi. Sao? Còn sao nữa? Kramer giận dữ hỏi lại. Rồi anh ngồi xuống bàn, nhìn hai tay mình đang khoanh vào nhau, bắt đầu dịu dàng nói. Cái thằng bé ấy đã làm chúng ta quá khốn khổ rồi. Bây giờ hãy cho nó là một người của chúng ta như mọi người khác, như là hoffen như Kropinski, như 46 người kia, như Pipik, như anh và như tôi. Nó sẽ đi với chúng ta hay là sẽ chết cùng với chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải đưa nó ra đây. Anh đấm mạnh nắm tay xuống bàn. Đưa nó ra đây. Tìm nó đi. bô khâu không nói năng gì. Anh hiểu bạn và giọng nói cầu khẩn ấy cũng dội vào tim của chính anh nữa. Kramer giận dữ, gắt gỏng, xua tan thái độ im lặng của Bô khâu. Một người của các anh đã đem nó đi rồi. Một người của ILK. Là ai thế? Kramer càng sốt ruột hơn. Anh nằng nặc đòi, tìm nó ngay. Nếu chúng ta đưa được các đồng chí ra khỏi những chỗ trú ẩn của họ, thì thằng bé kia không thể cứ ở mãi. Ai biết được là nó ở chỗ nào cơ chứ? kremer chậm chạp đứng dậy dịu dàng hơn và anh làm lành với bô khâu những mệnh lệnh ra đi truyền tới các khối như là một cái đòn mạnh giáng xuống đầu các chùm khối được kremer triệu tập đem lệnh đó từ phòng nhân viên trở về khối ngay chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng để sáng mai các đồng chí ạ một vạn người thế nghĩa là quét gọn từng khối một rồi đấy. Gọng kìm cứ tiếp tục siết chặt lại, chặng đường cuối cùng ấy ngày càng hiện ra khắc nghiệt và không sao tránh khỏi. Tình trạng tê liệt do cái mệnh lệnh kia gây ra đã mau chóng biến thành một nỗi lo sợ hoang mang đến điên dại. Chúng tôi không đi, nếu phải chết, Chúng tôi có thể chết ngay ở đây chính trong trại này. Nhiều trùm khối đã phải nói những lời mà ý nghĩa chua chát của nó đủ để rung động lòng người lắm lắm. Này, các bạn cứ thử nghĩ xem nào. Nếu như bọn SS đến các khối thì chúng sẽ không nói với các bạn như tôi nói đâu nha. Tôi không thể bảo các bạn ở lại đây vì không muốn mang tội về cái chết của các bạn trong khi đó ở khắp trại đều có những cuộc thảo luận bí mật các liên lạc viên của bộ máy đem chỉ thị đến cho những người phụ trách các nhóm kháng chiến một số đồng chí trong các nhóm sẽ đi với chuyến tù những người tình nguyện hãy bàn bạc với những người của các đồng chí đi họ phải đem vũ khí đi theo Những thứ vũ khí để đâm chém ấy. Họ phải làm thế nào đó để khử ngay những tên lính gác ở trên đường đi và giải thoát cho chuyến tù. Bồ Khâu và Bogoski đã đưa ra những chỉ thị ấy. Không đủ thời gian nữa để triệu tập ILK. Những người lãnh đạo của nhóm gọi riêng những người trong nhóm của mình ra, đi với họ một quãng ngắn giữa các khối nhà hoặc kéo nhau vào một góc nhà ngủ. Anh có đi không? Có người thì trả lời ngay tức khắc. Cố nhiên là đi rồi. Những người tình nguyện ấy đang nhận lấy cái chết. Và khi hai người sắp rời tay nhau, sau một cuộc trao đổi ngắn ngủi, Bồ Khâu giữ bạn mình lại. Anh nói thật với tôi đi, Leonid. Có phải là anh đem đứa bé đi không? Nói thật đi. Sao anh lại hỏi thế chứ? Tôi đã nói thật với anh, và tôi còn nói thật nữa, tôi không hề đem đứa bé đi. Nhưng chắc chắn phải là một người của chúng ta chứ. Bogoski đồng ý, gật đầu lia lịa. Thế anh có biết đứa bé đang ở đâu không? Bogoski im lặng, lắc đầu. Bố không lại thở dài lần nữa, anh không tin Bogoski. Chỉ có anh, chứ không thể có ai khác giấu đứa bé cả. Tại sao anh không nói thật với tôi nào? Bogoski chỉ có thể nhún vai lấy làm tiếc trước con người đang ngờ vực mình. Nếu anh không tin tôi thì thôi vậy. Tôi không thể nhét sự thật vào đầu anh được. Rồi câu chuyện dừng lại ở đó. đột nhiên tối hôm ấy lần đầu tiên từ lâu nay lại có một bản tin bằng tiếng Đức của quân đội quốc xã phát thanh ngay trong trại buổi chiều tên Svan đã ra lệnh làm việc đó trong khi thảo luận về chuyến tù đi với tên Camlot ông còn muốn rời trại nữa hay không Hà Đại tá hai bàn tay bắt chéo ra sau lưng tên Svan đi vòng quanh bàn giấy Không trả lời tên cam Lốt. Nào, mời ông thử nhìn xem mặt trận kìa, mẹ kiếp. Với những ý nghĩ tuân lệnh quái gở như của ông, thì ông sẽ đưa tất cả chúng tôi xuống địa ngục hết cho mà xem. Chúng ta đang bỏ phí thời gian rồi đấy. Chúng ta vẫn có đủ thời gian mà. Tên Svan điên người kêu lên. Quân lính của ta đang giữ vững vị trí mà. Còn tên Cam Lốt lại cười nhạt. Liệu được bao lâu? Bộ mặt phốt pháp của Tên Svan méo đi như cục bột. Thôi xin ông đừng làm khổ tôi nữa. Mai ông cho một vạn thằng đi Đa Khao. Chỉ có thế thôi. Rồi tên Cam Lốt lại cười nhạt lần nữa. Tụi Đa Khao thấy chúng tôi đến chắc là khoái chí lắm đây. Có lẽ họ cũng đang vét cho rỗng trại của họ và biết đâu chẳng phải để đi về hướng Bukhenwan. Chúng ta sẽ chơi trò đánh cháo thú vị đây. Hãy bắn tất cả bọn tanh hôi ở đây đi. Thế là ông vĩnh viễn thoát tất cả thứ của nợ ấy cho mà xem. Tens muốn trả lời một câu phẫn nộ, hắn còn giơ tay định đánh tên Cam Lốt nữa, nhưng rồi, hắn lại quay ra bước vòng quanh bản giấy. Ông là một người biết điều thật đấy, ông Cam Lốt ạ. Ông có tin rằng ông có thể dựa vào quân lính của ông hay không? Phải chăng là nó không còn là trung kiên như cũ nữa? Trong đó Đã có một lô những củi mục rồi. Tên Cam Lốt huynh hoang nói. Chỉ cần đưa ra một mệnh lệnh là xong ngay. Mặt Tên Sơn Van lại càng bạnh ra. Ông tưởng là thế chắc. Tôi có thể kể cho ông nghe một câu chuyện khác đây. Được phép của tôi. Rút tích. Đã ra lệnh cho một đại đội hiến binh của ông mang theo chó đi tìm kiếm bốn sáu thằng kia rồi. Nhưng chúng nó không tìm ra được bất cứ một thằng nào cả. Bởi vì chúng nó không tìm ra được thằng nào thôi. Hay là không muốn tìm chứ? Có lẽ tôi biết quân lính của ông hơn là ông biết chăng? Chiến tranh đã thất bại rồi. Chứ gì nữa. Tên Svan dừng lại trước mắt tên Cam Lốt. Chúng ta đang hát bài ca của Thiên Nga, chứ gì nữa? Ý nói là một bài ca vĩnh biệt trước khi chết. Khi người ta thất bại, thì người ta chợt cẩn thận hơn, dù người ta là tướng hay là quân cũng vậy thôi. Tôi có cần phải nói cho rõ hơn không nhỉ? Tên cam Lốt khăng khăng phản đối lại sự thật, mà hắn không muốn nghe một chút nào. Một khi đã bắt đầu rồi, quân của tôi sẽ rú lên đuổi như khi chúng đi săn thỏ ấy. Tên Svan nhanh nhẹn giơ một ngón tay ra bắt lấy lời hứa kia. Đó thì lại là một chuyện hoàn toàn khác rồi. Nhưng ở đây, trong cái bẫy chuột này, cậu cả ơi... Không còn cái gì ông không nghĩ tới nữa rồi. Và vinh váo như một vị nguyên soái tên Svan đáp lại, Tôi nghĩ đến rất nhiều thứ. Thí dụ như... Rồi hắn bước đến bên máy điện thoại ra lệnh cho tên Rainerbos thông báo tin tức trong ngày của quân đội quốc xã cho toàn trại nghe. Sau đó hắn lại nói tiếp, Khi người ta thất bại, thì người ta cẩn thận hơn. Và cái đó cũng áp dụng cho bọn chúng nó ngoài kia đấy. Khi chúng nghe tin chúng ta chặn được quân Mỹ, thì cái phong vũ biểu sẽ hạ xuống ngay. Và sáng mai, chúng nó sẽ lại ra ngoài cổng như những con cừu vậy thôi. Và buổi chiều lại đổ xuống trại. Trong hầm than của nhà tắm, trong kho khoai của nhà bếp, Các anh em tù nhân đang giáo riết bới những người được che giấu ra. Theo lệnh của Kramer, anh nhân viên khối của trại nhỏ cũng kéo prơn ra khỏi cái hốc trong ống dẫn nước. Những người được giải thoát chạy vội về các khối. Ở đấy các trùm khối đã được Kramer chuẩn bị sẵn và biến mất ngay vào đám tù nhân. Nhưng vẫn còn một số người ẩn nấp ở đâu vẫn còn đấy, như là Runkei vì để anh ở dưới hầm nóng còn tốt hơn. Kramer phải làm một lô công việc và phải chạy khắp nơi trước khi mọi thứ được tổ chức. Khi trở về khối của mình, anh thấy Bô Khâu vừa đi gặp Priomang để hỏi lại cho kỹ về tin đồn đầy hy vọng chung quanh việc nhảy dù gần Ác Phuốc. Anh bạn người Pháp chỉ có thể thuật lại rằng những câu chuyện trong đám bọn SS ở câu lạc bộ chứng tỏ Tin đó đã được những đài phát thanh nước ngoài đưa ra. Điều đó không thể tin cậy được, và người ta không thể có một quan niệm chính xác về tình hình quân sự hiện thời. Chẳng làm thế nào được cả, Vô Khâu nói với Kramer. Chúng ta sẽ đành để truyền tù đi thôi. Thế còn đứa bé thì thế nào nào? Bô Khâu không đủ can đảm làm cho Kramer thất vọng nên anh nói dối. "Tôi sẽ đi hỏi ngay xem nó ở đâu đã, rồi tôi sẽ đi tìm nó." Kramer gật đầu ngay. "Tốt lắm, Heck Bear, tốt lắm. Đứa bé phải trở về với chúng ta. Chúng ta mang nợ với hai người trong Bonke và Pipik." Bô Khâu im lặng không nói gì. Sau một giấc ngủ chằn trọc đến tảng sáng, Kremer đã thức dậy. Các tù nhân được chọn cho chuyến tù đi đã sẵn sàng trong khối. Những người tình nguyện ở các nhóm im lặng từ biệt các đồng chí của mình. Những vũ khí họ tự làm ra giấu trong quần áo. Liệu họ có thể giải thoát được chuyến tù mà chạy sang chỗ quân Mỹ hay không? Và bao nhiêu tên S.S. sẽ đi theo chuyến tù này? Và chuyến tù này đi về đâu? Grimmer đi từ khối này sang khối khác. Khi thằng Rainerbott gọi ra xếp hàng, nó cứ chạy quanh. Các anh hiểu chưa? Có lẽ báo động hôm nay sẽ sớm hơn đấy và chúng ta có thể kéo dài việc khởi hành được. Nhưng rồi, có một điều hoàn toàn khác hẳn và không thể lường trước đã xảy ra. Tất cả kế hoạch trì hoãn đều bị đảo lộn. Nửa giờ trước thời gian quy định, mấy trăm tên SS đã đến cổng rồi. Chúng đứng thành một hàng dài, súng cầm sẵn trên tay, lưu đạn dài sẵn ở thắt lưng. Cái cổng sắt đúc đã mở toang ra và vẫn để mở như thế bọn chỉ huy khối chạy qua sân kiểm soát vắng vẻ vào ngay trong trại tay cầm gậy gộc và súng ngắn chúng xông vào các khối không kể là khối nào đánh đuổi tù nhân ra ngoài đường như chúng định xua tất cả trại ra cổng bọn ss đứng thành dãy dài tỏa sang hai bên khối đông đảo những tù nhân bị xua đuổi sau khi chúng làm xong việc xua người cánh cổng đóng lại Và đoàn người kéo xuống con đường rộng đi nhanh như chạy Giữa tiếng kêu la những trận đòn bằng bắn súng Lúc chạy ra đến chỗ cây chắn Bọn SS đã gần dồn được đám người vào trật tự để đi đều hơn Cơn rông tố ấy không kéo dài tới một giờ đồng hồ Một giờ sau đó thì tiếng còi lại rú lên đầy kinh hãi Và lại báo động phi cơ oanh tạc. Các tù nhân trong phòng đồ đạc đã thôi làm việc mấy hôm nay rồi. Căn nhà trở thành một nơi trốn tránh tốt cho họ. Ở đây, họ được thoát khỏi những chuyến đi. Khi cơn dông tố trút xuống trại, cũng bị cảnh nhốn nháo lôi cuốn. Chỉ trong khi báo động, họ mới định thần lại, và lập tức họ thấy ngay tên vô rác. Đã biến mất tiêu. Con chuột ấy đã nấp ở đâu đây chăng? Nó còn ở trong căn nhà này hay không? Họ cùng đi tìm nó, hỏi các tù nhân trong phòng quần áo trên tầng 2 và hỏi các tù nhân trong phòng dụng cụ ở tầng dưới. Các anh có nhìn thấy nó không? Không một ai biết tin tức gì về hắn. Có lẽ thằng cò mồi được ở trong trại lúc tù nhân bị cưỡng bách phải ra đi và đã bị xua ra cùng với những người khác rồi chăng? Có lẽ hắn đã tình nguyện đi theo chuyến tù để thoát khỏi việc tính sổ nợ đang chờ hắn chăng? Anh em tù nhân lại trở lên gác. Họ có nên báo cáo việc hắn biến mất với tên Svailin hay không? Nhiều người khuyên là không nên. Thôi, đừng dính dáng vào mà dại. Có lẽ chính thằng Swayling đã thu xếp cho thằng cò mồi kia biến mất. Và họ quyết định là không nói năng gì cả. Các nhóm kháng chiến sôi sục cả lên. Họ đòi hỏi vũ khí. Sốt ruột và lo lắng đang đe dọa phá vỡ hết kỷ luật. Việc tiếp xúc giữa các nhóm kháng chiến qua những người liên lạc không còn thích hợp nữa. Tình hình khẩn trương lúc này đòi hỏi các đồng chí ILK kia mỗi lúc một bước ra khỏi tình trạng bí mật của họ. Do đó, có một quyết định chớp nhoáng là phải tổ chức cuộc thảo luận với những người cầm đầu các nhóm kháng chiến. Khi trời vừa tối, hơn 100 người của họ bước vào một nhà trống rỗng vì mọi người ở đây đều đã bị đuổi đi cả rồi. Grimoire cũng tham dự cuộc thảo luận. Bô Khâu vừa khai mạc cuộc họp, thì trong hàng người đã có một yêu cầu lên tiếng đòi phải vũ trang chống lại những chuyến đi sau. Pribula lại là người nóng nảy hơn ai hết. Các bạn anh trong từng nhóm Ba Lan cũng theo ý kiến của anh. Có những anh em phụ trách khác cũng yêu cầu bỏ cái sách lược thụ động đi ngay. Thà là chúng ta ra chiến đấu còn hơn ngồi đây mà nhìn trong khi các đồng chí của ta bị đưa đến chỗ chết cả rồi. Hôm nay 10.000 người, ngày mai có thể là 30.000 người. Sự lo lắng sẽ càng tăng thêm. phần tiếp của tiểu thuyết Trần trụi giữa bầy sói của nhà văn Bruno Apic. Chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay do biên tập viên Vân Khánh thực hiện. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình này ngày mai.